Thiên lập. Tôi có một anh bạn dạy học ngoài lớpจอ, nhưng mướn đất làm lúa mãi trong tứ giác Long Xuyên, dưới chân núi Ba Thê, biết anh đang thuê người vào Ba Thê cắt lúa chạy lũ, tôi xin đi cắt không công để được biết thêm về một vùng đất. Ghe xuồng của dân cắt mướn được tàu lớn dòng đi, ghe xuồng một hàng dài rồng rắn như thế thật vui, nhưng đi cũng thật chậm. Cứ cà rịt cà tàng ghé chợ này mua nón mũ, ghé chợ kia mua khô mua rượu, mãi 7 giờ tối mới tới nơi, phải lo ngay chỗ ngủ. Các lúa đông xuân mùa khô thì cứ chung vô nắp, khò ngay trên mặt ruộng. Các lúa hè thu trời mưa nhiều, không ngủ thế được. Nhưng giải quyết cũng dễ ợt, đưa cái mái cà rèm từ dưới ghe lên đặt xuống bờ kinh thế là có cái nhà xinh xinh như nhà trời đã có chỗ ấm thân, cánh đàn ông bày cuộc nhậu lai rai để mai cắt lúa sớm. Cắt đồng xa, lúa lại bị ngập nước, một công tầm cắt được trả 2 dạ rưởi thóc, tính trung bình cứ 2 người một ngày cắt xong 1 công, làm mức độ ấy còn có sức mà làm ngày hôm sau, còn thời gian kiếm rau mò cá, bẫy chuột làm đồ ăn. Trong khi người lớn xuống ruộng, người khác người bó, người gom thì con nít chơi với nhau trên bờ kinh mới cạp, chưa kịp đặt tên. Các em chơi trò cầu tuột, tuột theo bờ kinh mà té ùm um ùm um xuống lòng kinh, trời càng mưa lớn, trò càng vui. Đứa nào cũng cởi truồng mà khó biết đứa nào gái, đứa nào trai. Ở cái nhà trẻ Thiên Lập này, đất như một cô bảo mẫu hiền thục mà công bằng bao bọc cho các em một màu như nhau, màu đất đồng phục